Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3864 vui quá hóa buồn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Gia hỏa này lại không tham lam thập phần biết làm người hay gã khác. Mà đầu nghe xong trong nội tâm tất nhiên là đại hỷ trong miệng cảm. Ơn không thôi, lẫn nhau ở giữa bầu không khí, lộ ra hòa hợp vô cùng. Nhưng mà đúng lúc này oanh long long thanh âm đại phóng như tiếng. Sấm liên tục bình thường truyền vào cái tay toàn bộ không gian càng. Là không ngừng lay động đi lên. Cái này là. Ba ma đều bị quá sợ hãi trên mặt kinh hãi quay đầu lại chỉ thấy cái. Kia ma tử trọng sơn đang tả hứa lay động không thôi. Không có khả năng bảo vật này thế nhưng là có ước vạn tấn nặng. Chính là chân tiên bị ngăn chặn cũng không nhất định có thể giấy. Dùa tiểu tử này. Khí lực làm sao có thể lớn đến trình độ như vậy? Cái kia Lam tôn giả chứng kiến trước mắt tình hình, sắc mặt bá. Thoáng một phát trở nên trắng xám vô cùng, không chút nghĩ ngợi tay áo. Hất lên, ô mang hiện ra, nhưng là liên tiếp hơn 10 chương phù lục. Bay vút đi ra, đều muốn áp vào ngọn núi phía trên. Có thể giờ phút này mới làm như vậy, rõ ràng có chút đã muộn, nương. Theo lấy xùi xùi rửa gì tiếng vang truyền vào cái tay ngọn núi kia. Mặt ngoài có vô số màu bạc lệ mang nổi lên. Vết sản tiếp theo hiển hiện hướng phía bốn phía kéo dài tới trong. Nháy mắt liền đã bò đầy ma tử trọng sơn mặt ngoài thân núi sụp đổ. Mặt đất lõm thiên địa nguyên khí đều bị gạt ra trở nên vô cùng hốn, loạn. Lâm Hiên không ngừng tránh thoát chói buộc hơn nữa trực tiếp đem ma. Từ trọng sơn xé sách rồi một cái thất linh bát lạc. Nhưng thấy thanh quang đại phóng, nhất đảo cầu vồng do cái kia sụp đổ. Chân núi bay lên không mà ra, hướng phía lam ma tôn bay vút mà đi rồi. Ma này quá sợ hãi, giờ này khắc này, hắn đã tới không kịp thúc dục Bảo vật, một bên hô to hai vị đảo hứu cứu ta, một bên từ trong tay. Lấy ra nhất chương Phù Này phù lớn cỡ bàn tay Thấy ẩm hiện một áp rượu đầu lâu Sau đó ma này hét lớn một tiếng Cắn đầu lưới một cái Lại há miệng Ra đem một đoàn hắc hề hề Máu đen một bắn ra Hóa thành một mảnh Huyết vụ đem cái kia cổ quái phù lục Một cháo mà vào Này phù lập tức không gió tự cháy Cái kia phù lục chính giữa áp rượu Đầu lâu hai mắt một đỏ Vậy mà ngọ ngợi sống lại Há miệng ra xuống Liền đem đầy trời huyết vụ một đám không dư thừa toàn bộ hít vào rồi. Trong đó, tiếng cười quái gì truyền vào cái tay đáng tiếc nhưng là đã chậm một. Bước, sau một khắc, nhưng thấy cái kia thanh mang xinh đẹp, lâm hiên. Nhân kiếm hợp nhất, cái kia áp giữa ma phù đích thực uy năng chưa hiển. Lộ, đã bị lâm hiên một kiếm chém làm hai nửa mất. Động tác mau lẻ, làm ma tôn đã mất đi cuối cùng căn cứ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, sắc mặt trắng nhợt phía dưới. Hắn há miệng ra, nhổ ra cuồn cuộn ma viêm, nhưng mà lại không phải hướng phía Lâm Hiên công kích, bị ma viêm bao trùm là chính bản thân. Hắn thay lương giống lên một tiếng truyền vào cái tay, ma viêm trong ra hỏa. Này hình thể tăng lên gấp đôi có thừa, trên đầu giống như cùng ma ngưu. Bình thường sừng kéo dài tới dựng lên, Khẽ vươn tay, hắc diễm gào thét mà ra, cũng tải hắn trong bàn tay. Ngưng tụ thành một thanh cử phủ, hai tay nắm chặt cái kia lực lượng. Chấn động hư không đều phát sinh dạn nứt rồi, hướng phía lâm hiên hung. Hăng chém rớt, khí thôn sơn hà. Một kích này uy lực làm cho người líu lưới, nhưng từ một cách khác bên. Cảnh cân nhắc suy tư cũng có thể biết đối phương hôm nay là đã đến nỏ. Mạnh hết đà. Cho nên mới không thể không thi triển loại này dốc sức. Liều mạng chiêu số. Nhìn như dũng mãnh kỳ thật bất đắc dĩ vô cùng. Đều muốn dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức đến bước lui Lâm. Hiên công kích. Ý định là tốt rồi. Nhưng có thể hay không như ý lại ai cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiên cũng không phải là bình thường tu tiên giả lúc này đây hắn. Nhất định phải có. Làm sao có thể tùy ý đối phương đào thoát? Mắt thấy đối phương cầm trong tay thiêu đốt lên ma viêm cử phủ, hướng. Phía chính mình hung hăng đánh sớp, bén nhọn tiếng xé gió truyền vào. cái tay, lâm hiên lập tức tăng tốt, cái kia cầu vòng nhanh đến bất khả. Tư nghị tình trạng, đổi tại cử phủ rơi xuống trước, đem đối phương. Đâm thủng ngực mà qua. Hỏa diễm biến mất, làm tôn giả ngực, xuất hiện một chén vết thương rất. Lớn cả người bị sỏ xuyên mất trái tim hóa thành bột phấn, nguyên. Anh cũng không có đào thoát. Hai tay của hắn như trước giơ cao lên chiến phủ trên mặt tràn đầy vẻ. Khó tin. Nhưng thần thái nhưng dần dần biến mất hóa thành hư vô. Vẫn lạc. Cuộc diện nghịch chuyển. Trước một khắc, Lâm Hiên còn bị đặt ở ma tử trọng sơn phía dưới qua. Trong giây lát, không chỉ có thoát khốn mà ra, mà lại thành công giết. Chết rồi cường địch. Độn quang thu vào, lâm hiên thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Khí phách lộ ra ngoài, cao thủ phong phạm làm lòng người gãy. Nhưng mà... Cái kia hai gã vực ngoại thiên ma sắc mặt, lại trắng xám như tuyết. Rồi... trầm trọng đà kích. Kinh lịch vừa rồi có thể nói là từ phía trên đường đến địa ngục. Có hồng la vi trần trần trợ giúp đối phương lĩnh vực thi triển không? Ra cảnh mình độ kiếp hậu kỳ ma tôn thì có 3 cái Loại này ưu thế Tuyệt đối dưới tình huống Như trước không để lại đối phương sao Không Không phải không để lại Hiện tại nên suy nghĩ vấn đề là Mình hai người như thế nào từ trong tay của hắn đào thoát Dù sao ba Người đều đánh không lại Hôm nay chỉ còn lại có 2 cái Vô luận như Thế nào thì càng không là đối phương đối thủ Vực ngoại thiên ma hiếu chiến bảo ngược không sai, nhưng là tuyệt. Không có ai có hứng thú đi không công chịu chết cái gì. Đáng giận, sớm biết như vậy tiểu tử này như thế không hợp thói. Thường căn bản không phải chính mình loại đẳng cấp tồn tại có thể đối. Phó, nên sớm chút thông chi hư vô đại nhân đấy. Hai ma trong lòng thầm nhủ, nhưng hôm nay hối hận lại có chỗ lời gì. Dùng đầu ngón chân muốn cũng biết Lâm Hiên sẽ không đưa bọn chúng. Buông thả. Trốn chỉ biết nhanh hơn vẫn lạc mà liều mạng chết đánh cược một lần. Có lẽ còn có mấy phần sống sót chi hy vọng. Hai huyền đối với hải lấy kia nhẹ cho dù trong nội tâm bồn chồn hay. Gá vực ngoại thiên ma cũng chỉ có kiên trì ở lại nơi này. Mà đối lập bọn hắn, Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không có hạ thủ lưu. Tình vừa nói. Trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Hắc thủy tu la đao lệ mang bắn ra bốn. Phía, hóa thành mạn thiên hoa vũ như đối phương kích bắn đi qua. Đồng thời Lâm Hiên vừa sờ đầu lâu mở to miệng thủy mang bắn ra bốn. Phía, nhất thức giảng tinh xảo vòng tròn bay vút mà ra. Nương theo lấy tiếng thanh minh đại phóng chu tước chi hồn phù hiện ở. Trong tầm mắt rồi. Cánh khẽ vỗ đầy trời đều là ngọn lửa màu tím thiêu hết hết thảy hồng. Liên chi hỏa đem hư không thiêu đốt đã đến gần như hóa tan tỉnh, trạng, như biển triều sóng giữ bình thường, hướng về kia áo đỏ nữ ma cuốn tới. Làm xong đây hết thảy về sau, lâm hiên bên khói miệng lộ ra mỉm cười. Thân hình lắc lư giữa, liền một hồi mơ hồ do tại chỗ biến mất tung, tích, đợi kia sau một khắc lần nữa từ trong hư không thoáng hiện lúc người lại đã đến nữ ma đầu đỉnh chỗ, năm ngón tay hơi cong đùng đùng không. Dực điện mang âm thanh truyền vào trong tay, màu đen lôi điện ngưng tụ thành một đầu phấn nổ dao, dương nhanh múa vuốt, phảng phất muốn đem đối phương nuốt hết đi vào. Không ra tay thì thôi, Lâm Hiên cái này khẽ động chính là bão tố bình. Thường công kích chủ yếu tập trung cái kia áo đỏ nữ ma, mục đích là đem đối phương tiêu Diệt từng bộ phận Nàng này sắc mặt tự nhiên tối tăm phiền muộn được cùng muốn mưa không Sai biệt lắm Lam ma tôn mới vừa ở trước mắt vẫn lạc Lúc này đây lại Đến phiên chính mình rồi sao Nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết Nàng này không cần nghĩ ngợi Thân hình quay tròn tải nguyên chỗ một chuyến ngâm đen ma khí chen Trúc đi ra Sư sư âm thanh truyền vào cái tay Đập vào mi mắt chính Là nàng vừa rồi đã từng tế ra bạch cốt yêu xà. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không.